chương hai trăm chín mươi dấu hiệu thời khinh khinh cùng quý mặc nôn này nhất ngủ trực tiếp ngủ đến quý phu nhân bọn họ tan tầm trở về quý mặc nôn tỉnh lại trước xem thời khinh khinh còn tại ngủ không có đánh thức nàng xuống lầu ăn cơm cùng con nhóm ngoạn nhi hội cùng quý phu nhân tán gâu công phu quý sùng quân sẽ trở lại quý sùng quân khuôn mặt vũ sầu đầy mặt quý mặc nôn đem hai cái hải tử giao cho quý phu nhân cùng quý sùng quân đi thư phòng n g u y lai nay ở lại đế đâu ngoại kết thúc dị năng giả nhóm đều đã chết không một người trở về quý mặc nôn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính trấn an q u ý sùng quân vài câu thuấn di xuất môn nhớ tới thời khinh khinh lại trở về phòng một chuyến đẩy ra bao trùm ở mặt nàng trên tóc hôn ở nàng nẹp gian nhẹ nhàng ta ra đi xem đi thời khinh khinh mơ mơ màng màng lên tiếng lại tỉnh lại đã là ngày mặt trời không lặn ngày thứ năm nàng này một giấc ngủ khả đủ dài quá nhìn xem chung quanh quý mặc nôn không ở loáng thoáng nhớ được quý mặc nôn nói muốn đi ra ngoài là phát sinh chuyện gì sao thời khinh khinh đứng dậy thu thập một phen xuống lầu nhìn đến quý phu nhân cùng hai cái hải tử bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì chuyện thú vị rất là hưng phấn hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng nhìn đến mẹ vung trong tay c h i ế c đũa mại tiểu đoàn chân chạy đến mẹ bên người ôm lấy đùi nàng mẹ ngươi thân thể nhiều sao thời khinh khinh ôm lấy hai cái đại bà bối mẹ đều có thể ôm lấy cục cừng thân thể đương nhiên tốt lắm nha thời chi hành cùng thời chi khoảnh khanh khách cười v u ô n g ra mẹ chân sửa vì nắm mẹ thủ cùng mẹ cùng nhau xuống lầu đi đến nhà ăn thời khinh khinh mẹ buổi sáng tốt lành quý phu nhân tập quán tính cấp thời khinh khinh quăng vài cái quang cầu nàng quyết định mặc kệ thời khinh khinh thư không thoải mái đều phải cho nàng thường xuyên mất hết cầu như vậy liền sẽ không lại phát sinh ngày hôm qua sự tình quý phu nhân buổi sáng tốt lành nhanh chút ăn cơm đi ngươi ngủ dài như vậy thời gian cũng nên n ó i bụng thời khinh khinh gật đầu là đâu ăn cơm thời điểm đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì theo tú cục cưng lý xuất ra một hạt mầm mẹ ngươi đem loại này từ dấu hiệu đi giáo nàng phóng thích dí niệm dấu hiệu mầm móng sau đó dùng dị năng đi ôn dưỡng nó quý phu nhân dựa theo thời khinh khinh nói làm chỉ chốc lát sau nguyên bản mầm móng biến thành một gốc cây hoa màu trắng đại đoá hoa hẳn là bách hợp tới khả bộ dạng lại không quá giống bách hợp giống mã đề tóm lại quý phu nhân cùng thời khinh khinh còn có hai cái cục cưng đều nhìn không ra đến đây là cái gì giống cuối cùng quý phu nhân đánh nhịp đã có cái trăm tiểu hợp kia đã kêu trăm hoa nhỏ đi thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu hai cái hài tử nhưng là thích tên này hoàn toàn không hiểu được trăm hoa nhỏ hài âm tiểu bạch hoa sở đại biểu ý tứ có thể là thuộc tính gần nguyên nhân quý phu nhân thực thích c h ă m hoa nhỏ đem thu vào thức hải sau còn luyến tiếc nhường này xuất r a hóa thành hoa thủ c h ạ c mang nơi tay thượng quý sùng quân mấy ngày nay rất mệt cho nên hôm nay khởi c h ậ m xuống dưới thời điểm nhìn đến quý phu nhân đang đùa nhi hoa tò mò hỏi câu quý phu nhân vội vàng nói đây là thời khinh khinh cho nàng nàng thực thích quý sùng quân nói tốt lắm hắn cũng tưởng muốn khế ước chiến sùng tới chính là luôn luôn không thời gian đi tìm thích hợp chính mình thời khinh khinh nghĩ nghĩ đem nguyên bản này mầm móng lấy ra đối với quý sùng quân quý sùng quân tư chất cũng thực không sai cho nên mầm móng cho nhau tranh đấu sau một cái xanh biếc mầm móng bay về phía quý sùng quân này hạt mầm là băng thuộc tính nhưng là cùng quý sùng quân băng hệ dị năng tướng sinh quý sùng quân dấu hiệu sau dùng dị năng để cao suất ra cùng quý phu nhân cùng hai cái tôn tử thương nghị sau cấp này lấy tên vị thư tiểu binh học b lpli đ ó i ổ